Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thôi Sự tò mò bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong người của Phan. Phan nhẹ nhàng bước chân hướng sang quả đồi phía trước. Tiểu đội trưởng cùng với mấy người đồng đội còn lại vẫn đang ngồi nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ. Mà Phan thì đi ngang qua mặt, lại chẳng một ai hay biết. Trong đám bụi rậm ngọn đồi trước mặt xuất hiện một đôi mắt sáng giật. Nhà hàm răng trắng nở ra cười giờ cất giọng thì thào gọi Phan. Lại đây, lại đi nào, chồng của em lại đi nào. Phan cứ như là bị những tiếng gọi thì thào ấy làm cho mất đi toàn bộ ý thức, cứ chậm chậm chậm chậm bước từng bước lên đến đỉnh đồi. Cái tiểu đội sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức, tiểu đội trưởng liền ra lệnh cho mọi người đứng dậy, vác đốt mấy củi gỗ về. Lúc này thì mọi người mới nhận ra Phan đã biến mất từ bao giờ. Cả tiểu đội gọi mãi nhưng không thấy Phan đâu, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Phan đâu cả. Vừa đói vừa mệt lại cộng thêm sự mất tích của Phan, khiến cho một số đồng đội tỏ ra bất bình nói với tiểu đội trưởng. Tìm kiếm khắp nơi rồi không có thấy, hay là nó mệt quá không chịu được lần về trước rồi cũng nên. Tiểu đội trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp, Không đâu. Phan tuy hơi yếu nhưng mà nó là người chấp hành kỷ luật rất tốt, anh nghĩ có chuyện gì khác sẽ nó vi phạm. Bạn ấy rõ ràng phân nằm ngay trước mặt cả đội, khoảng cách không quá 5m, vậy Phan nó đứng lên đi lúc nào? Chín người chúng ta lại không một ai nhìn thấy. Dã bắt đầu nổi lên, tiếng lá cây va vào với nhau xào xạc. Trần tiểu đội trưởng quay phắt lại nhìn thẳng sang ngọn đồi phía trước rồi nói, "Đúng rồi, qua đội bên cạnh." tất cả cầm đèn pin đi cùng anh sang ngọn đồi nhà thầy Mo Mao lên. Tâm nghe thấy tiểu đội trưởng ra lệnh thì tỏ ra ái ngại. Cái ngọn đồi ấy là anh bảo không được phép tới, nếu mà thầy Mo bắt được thì chẳng nhẽ phải nó lại to gan đến thế. Tiểu đội trưởng biết chẳng thể nào tiếp tục giấu được nữa, bèn kể tóm tắt thật nhanh cho cả đội nghe những gì anh biết về nhiều chuyện bí ẩn ở nơi này và cái bóng ma theo fan Tâm lúc này mới kinh hãi mà thốt lên. Thế thì em nghĩ lúc nãy Phan bỏ đi ngay trước mặt mà anh em mình không hay biết, thì chắc chắn là mình đang bị ma chằm mắt rồi anh ạ. Tiểu đội trưởng khẽ gật đầu, những ánh mắt hoang mang đang cố gắng bình tĩnh hết sức để có thể tiến về ngọn núi phía trước, phiên một tâm lý vô cùng nặng trĩu. Thế nơi đi lên trước đường một đoạn ai nấy đều có một cảm giác không khí của ngọn đồi này lạnh lẽo. Trái ngược hoàn toàn với không khí mát mẻ trên ngọn đồi ban nãy. Chính người cố gắng đi sắt lại với nhau. Tâm đỉnh lên tiếng gọi Phan thì tiểu đội trưởng liền ra giấu cho tất cả im lặng rồi khẽ nói. Tặt hết đèn đi, mấy anh em mình cùng đi. Chẳng sáng lắm cho nên nếu Phan có đi lên đây thì mình sẽ thấy thôi. Chứ bây giờ làm ấm lên thầy mong mà biết anh em mình lên đây. Có khi chưa được phép thì phiền phức đó. Tiểu đội trưởng nói xong thì cũng liền nhẹ nhàng bước tiếp. Sán đầu đám bộ đội lên trên đỉnh đồi. Trên đỉnh đồi tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều, chiến gặp mắt nhìn khắp xung quanh nhưng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Phan Đậu cả. Dưới trên đồi bên trong ngôi nhà sàn của thầy Mo, ánh lửa vẫn bập bùng cháy lên bếp. Tiêu đội trưởng trong thoáng chốc nhớ lại cảnh ngay chiếc đầu mèo nổi lên bên trong chiếc nồi, thì toàn thân lúc này cũng nổi hết gai ốc. Đột nhiên tâm liền thốt lên một tiếng Khiến cho tất cả đều giật nảy cả mình Nhà, nhà mồ kia Giữa ánh trang ngôi nhà mồ Nằm sâu trong bụi cây um tùm Mài lần mò tìm phan Xuyết chút nữa thì tâm đất đụng đầu vào đó Cả tiểu đội nín thở Tò mò vòng ra phía trước của ngôi nhà mồ Bên trong chỉ là một mô đất nhô lên Có đắp mọc um tùm Ở giữa mô đất là một bát thường khá lớn Khế bên là tấm di ảnh Của một cô gái còn khá trẻ Nhưng điều kỳ lạ ở đây khiến cho tất cả phải hoang mang, đó là trên tấm giấy ảnh của cô gái phía bên dưới có viết những dòng chữ màu đỏ mà không ai có thể đọc được. Một cơn gió khẽ thổi qua làm những tán lá rung đưa, ánh trăng chiếu vào mờ mờ làm cho người con gái trong bức hình lúc này đang từ từ cử động. Tiểu đội trưởng lúc này toàn thân đã nổi đầy gai ốc, ra hiệu cho tiểu đội quay lên trên đỉnh đồi vừa quay lưng đi thì Tâm một lần nữa lại thốt lên, "Thằng Phan, thằng Tùng Phan kìa." Kẻ tiều đội hướng mắt nhìn theo cánh tay của Tâm Chỉ, ở một bối cây rậm cách nơi cả tiểu đội. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net